Thoáng qua tầm đó, hai đạo kiếm quang giao kích. Ken. Một tiếng giòn vang, cổ triết lập tức hướng phía sau bạo lùi lại mấy bước, thân thể mới đứng vững. Trung ba tiến lên tốc độ dừng lại, lại cung cũng không lui lại nửa bước, hét lớn một tiếng, chút thực lực ấy, cũng dám đến đuổi dết tú thiếu ra. Đang khi nói chuyện, Trung ba lại là một bước về phía trước, kiếm thế bành trướng, công gia lăng lệ ác liệt một kiếm. Cổ chít chấn động, hắn thân là cổ gia ám đường đường chủ, thực lực quyết không phải hời hợt thế hệ.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 Cái này 15 năm, hán ẩn cư tại Thu Diệp Thành Dương ra, tu vi mặc dù không có đột phá tụ linh cảnh, nhưng đối với võ đạo càng ngộ, so về 15 năm trước muốn mạnh hơn nhiều. Đơn đả độc đấu, cổ chiến quyết không phải trung bá đối thủ. Bất quá, có hai cái tố hồn cảnh cựu trọng võ giả hỗ trợ, cái kia lại là một cái khác phiên tình huống. Tộc nữ nói, song quyền nan địch tứ thủ, đối phương thế nhưng mà ba người liên thủ, hơn nữa, cũng đều là tố hồn cảnh bên trong cường giả. Cấp thông, Cưu Tiễn vừa ra tay, Tình thế lập tức địch chuyển, Dương Tú đối mặt ba người vây công, đại lạc hạ phong. Lúc này, Hác Vũ ưng hai cánh chấn động, sông lên thiên không, hướng phía trước Dương ra đoàn xe đuổi theo. Trung ba thấy thế, ánh mắt ở chỗ sâu trong ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Dương Tú, người đi chợ rút, nắm lấy cơ hội, nhanh đi. Dương Tú đương nhiên biết rõ Trung bá theo như lời nắm lấy cơ hội là cái gì. Hác Vũ ưng, chỉ là nhị gia yêu thú bá chủ, thực lực so hóa huyết cảnh cửu trọng cường đại, lại không bằng tố hồn cảnh nhất trọng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 lập tức rục ngựa hướng Dương ra đoàn xe đuổi theo, lớn tiếng nói: Trung bá, không sai biệt lắm ngươi tiểu rút lui, đừng chết giăng." Trung bá ngay vậy, khóe miệng có chút lộ ra mỉm cười, Như Dương Tú có thể chạy trốn, hắn cái này 15 năm liền không tính sống ngủ phí. Gặp Dương Tú chạy, cổ chết nhướng mày, hét lớn một tiếng, Hắc Vũ ngư, trước cầm xuống Dương Tú. Trên bầu trời Hắc Vũ ngư ngay vậy, lập tức thay đổi phương hướng, từ phía trên không đáp xuống. Hai cái cực lớn ương chảo như là thiết câu.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 Nhưng muốn hút huyết tương nó hút chết, trong thời gian ngắn mơ tưởng, như kịp thời cứu viện, còn có thể đem Hắc Vũ ưng giải cứu ra. Cốc Thông tự nhiên biết rõ, không có Hắc Vũ Hưng, bọn hắn sẽ không có đuổi giết Dương Tú công cụ, lập tức lĩnh mệnh, thân ảnh lóe lên, hướng Dương Tú phóng đi. Đọc truyện tại http://v. Một đạo thân ảnh so Cốc Thông nhanh hơn, chặn đường tại Cốc Thông phía trước, một kiếm quét ngang. Trung bá lạnh giọng quát, có ta ở đây này, các người mơ tưởng càng lôi chỉ một bước. Cốc Thông một kiếm ngăn cản bị đẩy lui hơn 10 mét. Lão già kia, người muốn chết? Cổ chết gầm lên. Cổ Triết khí tức bộc phát đến cực hạn, trong tay bảo kiếm liên tục công ra, như quang vũ bình thường, công hướng trung bá chỗ hiểm. Cựu tiền đã bị lây, đồng dạng toàn lực ra tay, bộc phát ra cực hạn chiến lực. Trung bá ngăn trở cấp thông, rối loạn đầu trận tuyến, Cổ chết cùng Cửu tiền thế công lăng lệ ác liệt, hắn toàn lực ngăn cản, thực sự chúng một kiếm, lập tức máu tươi tiêu xạ, nhuộm hồng cả áo bào. Trung bá bị thương, nhưng đã lui một bước.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 Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắc vũ ưng tiếng ai minh, càng ngày càng thê lương, trung bá trên người kiếm thương, cũng càng ngày càng nhiều, máu tươi, luôn hồng cả háo bảo các nơi. Dần dần hắc vũ ưng tiếng ai minh do thê lương chuyển thành suy yếu, tại phệ huyết yêu đẳng không ngừng phệ huyết xuống, nó cường đại sinh mệnh lực cũng có cuối cùng, sắp không được. Trung ba trên người, đã chản đầy miệng vết thương, trên người máu tươi đầm địa. Thế nhưng mà, trung ba khí tức, như trước bành trướng, không chút nào giảm. Tại cương đại tín niệm chống đỡ dưới, trung bá như là một đại không biết mệt mỏi, không biết đau xót máy móc. Đương Hắc Vũ ưng thanh âm triệt để đình chỉ, trung bá chỗ chỗ, máu tươi đã chảy đầy đất. Cổ Triết, Cố Thông, Cửu tiền ba người mặt há như lái nổi, một người tín niệm cường độ, lại có thể đạt tới loại trình độ này, làm cho người rung động. Đây cũng không phải là tín niệm, mà là chấp niệm. Giờ khác này trung bá, cơ hồ khiến người có loại bất tử bất diệt ảo giác, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không xuống. Hơn nữa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 Thông qua Nam Dương quận thành truyền tống trận, Dương Tú một đoàn người, đến Thanh Viêm Thành. Dương ra tại Thu Diệp Thành nhiều năm, tích góp từng tí một đi một tí tài phú, có Long Tử quân dẫn tiến, rất nhanh liền mua một tòa phủ đệ, dàn xếp xuống. Dương ra dàn xếp tốt rồi, Dương Tú muốn cùng Long Tử quân tiến về Thanh Viêm Cốc, Trung Bá nói. Tú thiếu ra, người tại Thanh Viêm Cốc rất an toàn, ta tiểu không đi theo người rồi, ta ở lại Dương ra à, tuy nói tại Thanh Viêm Thành, Cổ Kiếm Tông không dám sẵn bậy, nhưng là muốn phòng bị bọn hắn âm thầm ra tay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 Đây là tất cả mọi người biết đến, cái này quá nhỏ bé mỏng rồi, người muốn gia nhập Thanh Viêm Cốc, phải hiểu rõ Thanh Viêm Cốc." Dương Tú vẻ mặt thụ giáo bộ dạng. Long Tử Quân tiếp tục nói, "Chúng ta Thanh Viêm Cốc, truyền thừa đã lâu, tổng cộng có lục đại cốc, phân biệt Thanh Viêm Cốc, Hỏa Liên Cốc, Sích Luyện Cốc, Liệt Diễm Cốc, Trích Dương Cốc, hộ Tâm Cốc. Trong đó, Thanh Viêm Cốc là chủ cốc, vi sau cốc đứng đầu, cốc chủ là Thanh Viêm Cốc trưởng môn, cha ta là Hỏa Liên Cốc cốc chủ, là hai cốc chủ. Sích Luyện Cốc vi thứ ba cốc."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 Không hẹn mà cùng quát to một tiếng, hỏa nổi giận đùng đùng nhìn đệ tử kia liếc, sợ tới mức đệ tử kia tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Long tử quân mang theo Dương Tú đi vào hỏa liên cốc ở chỗ sâu trong đại điện trước, cơ trường tiêu đã nhập điện. Hai người rơi xuống tòa kỵ, Long tử quân phía trước, Dương Tú tại về sau, tiến vào hỏa liên trong điện. Cơ trường tiêu, đang đứng trong điện, mỉm cười lấy nhìn xem hai người. Cha, Dương Tú đến rồi. Long tử quân bước nhanh hướng cơ trường tiêu đi đến. Vạn bối Dương Tú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 Bái nhập cơ trường tiêu muôn hạ, mới xem như chân chính có chỗ dựa, không sợ ngô châu dương già, dù là tương lai ngô châu dương già đã biết thân phận của hắn, cũng có thể tránh lo hâu về sau. Dương Tú thành khẩn mà nói, đệ tử nhất định tận cố gắng lớn nhất tu luyện, định không phụ sư phụ kỳ vọng. Cơ trường tiêu gật gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ta biết rõ, cha mẹ ngươi đều tại ngô châu dương già bị nhốt lấy, ngươi nhất định muốn sớm ngày cứu bọn họ thoát ly khổ hại, tu luyện của ngươi động cơ, biến mạnh tín nghiệm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 Trụy Hồ có cực nóng hỏa diễm đang ngảy nhót. Trong chốc lát, toàn bộ hỏa liên điện đều ánh thành một mảnh đỏ thâm chi sắc, nhiệt độ trong lúc đó phóng đại, hỏa liên điện trông như là hóa thành một cái lò lớn. Cơ trường Tiêu trên mặt hiện lên ra vẻ vui mừng, nói: "Hỏa thuộc tính, viên mãn." Hắn vừa dứt lời, cái kia thuộc tính cầu lại tách ra thanh sắc hào quang, cái kia thanh quang đồng dạng cực kỳ mãnh liệt, hào quang ở bên trong, Tựa Hồ có vạn một sinh trưởng, một mảnh sinh cơ rạo rạo. Lập tức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 Ngũ hành viên mãn, rất tốt sao. Dương tú bạn muốn mở miệng hỏi một chút, đột nhiên, thuộc tính cầu bên trên, lần nữa hảo quang tách ra. Lúc này đây là tách ra tia chấp hảo quang, điện quang hóa thành từng sợi tia điện, không ngừng sinh diệt, nhìn về phía trên cực kỳ doa người. Ngươi lại vẫn có lôi thuộc tính. Hơn nữa, cũng là viên mãn. Cơ trưởng tiêu thần sắc rung động nhìn một chút thuộc tính cầu, lại nhìn một chút dương tú, thanh âm càng thêm rung động. Ngũ hành thuộc tính.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 Càng là cổ kiếm tông tụ linh cảnh phía dưới đệ nhất nhân phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu cổ chết cũng là cao cấp nhất tố hồn đỉnh phong một trong có thể nói như vậy Thanh Châu cảnh nội đơn đả độc đấu cổ chết không sợ bất luận cái gì tố hồn đỉnh phong cấp thông cựu tiền hai người đều là tố hồn cảnh cựu trọng cứng giả hai người liên thủ so về tố hồn đỉnh phong còn mạnh hơn đại có cấp thông cựu tiền phối hợp cổ chết Ba người liên thủ thực lực mạnh tại tụ linhnh cảnh phía dưới hẳn là quét ngang vô địch mới đúng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 Đã điều tra rõ Dương Tú bọn người đi về phía, bọn hắn đã đạt tới Thanh Viêm Thành, Dương ra tại Thanh Viêm Thành đặt chân, Dương Tú gia nhập Thanh Viêm Quốc. Có tin tức chuyển đến, Thanh Viêm Quốc hai cốc chủ cơ trưởng tiêu, muốn thu Dương Tú vi thân truyền đệ tử, và khoảng 3 ngày sau thì tiến, cử hành thu đổ đệ nghi thức. Cổ Tông Nam nghe vậy, lông mi nhảy lên, Dương Tú gia nhập Thanh Viêm Quốc. Cơ trưởng tiêu còn muốn thu hắn vi thân truyền đệ tử. Cổ Tông Nam phản ứng đầu tiên là, điều này sao có thể? Cơ trưởng tiêu đường đường tụ linh cương giả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 Vừa sợ không gian giới, một cái nho nhỏ hộp thuốc ra hiện trong tay hắn. Mở ra hộp thuốc, bên trong là khóa hỏa hồng sắc đang dược, Cổ Tông Nam nói, "Đây là một khóa tôi hỏa đan, tứ phẩm đang dược, Cơ cốc chủ, tôi hỏa đan đối với luyện khí sư tác dụng ngươi rất rõ ràng." Dương Tú vốn là ta cổ kiếm tông đệ tử, hắn làm phản tông môn, bổn tông chủ nên đưa hắn trào trở về, Cơ cốc chủ nếu có thể giao ra Dương Tú, bổn tông chủ nguyện dùng cái này một khóa tôi hỏa đan với tư cách bồi thường. Luyện khí sư quanh năm khí,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 Ngươi chỉ rõ Dương Tú thân phận, ta tại châu ngăn cản cơ trường tiêu. Cổ Tông Nam có chút buồn bực nhìn xem Lý Trường Hóa, nói, Lý cấp Chủ, thu đồ đệ nghi thức bên trên, Quý cấp 6 cấp hội tụ, vạn chúng chú mục khi đó hướng cơ trường tiêu yếu nhân, có phải hay không quá không để cho cơ trường tiêu mặt mũi? Nếu không, hai ngày này Lý Cốc Chủ đi trước hỏa liên Quốc một chuyến. Lý Trường Hóa khoát khoát tay, nói, không cần, hai ngày này ta có chút việc, lưỡng ngày sau lại đi.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 Chờ cơ trường tiêu phản hồi thanh viêm Quốc đã là nhiều năm về sau, mang về một đứa con gái. Không có người biết rõ, đây là cơ trường tiêu cùng ai sinh con gái, chỉ biết là, cơ trường tiêu lại đường tra lại đường mẹ nó mang theo con gái, từ nay về sau không rời hỏa liên Quốc phi thường thấp điều. Hỏa liên Quốc lao cốc chủ thọ nguyên không nhiều, cơ trường tiêu rất nhanh liền tiếp trưởng hỏa liên Quốc cốc chủ vị, theo đệ tử thân phận biến hóa nhanh chóng, trở thành thanh viêm quốc lục đại cự đầu một trong. Cũng không lâu lắm.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 Lý Trường Hóa nhi tử, so Long Tử Quân kém xa. Lý Trường Hóa thu thân truyền đệ tử, so lòng Tử Quân cũng kém xa. Thậm chí, Lý Trường Hóa lúc tuổi còn trẻ, cùng Long Tử Quân so sánh với, đồng dạng là kém xa. Lúc tuổi còn trẻ, cùng Cơ Trường Tiêu so sánh với, thương bất quá nữ nhân. Trở thành trưởng môn về sau, cùng Cơ Trường Tiêu so sánh với, không sánh bằng hậu nhân. Cái này thật sâu đã kích thích Lý Trường Hóa lòng tự trọng. Hiện tại, rốt cục đã có làm cho Cơ Trường Tiêu khó chịu nổi cơ hội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 Hỏa Liên Điện hậu viện, một căn phòng ở bên trong, Dương Tú đang tại quan sát một bản kiếm đạo công pháp, Phệ Viêm kiếm quyết. Môn công pháp này, dùng bản thân nguyên khí, trong người ngưng tụ thành một thanh phệ kiếm kiếm chủng, sau đó, lợi dụng phệ kiếm kiếm chủng không ngừng thôn phệ bốn phương tám hướng hỏa nguyên khí tu luyện. Tu luyện, kiếm chủng thôn phệ hỏa nguyên khí cực kỳ bá đạo, hơn nữa, chiến đấu lúc, còn có thể đem kiếm chủng công xuất thể bên ngoài, hình thành đáng sợ hỏa diễm chi kiếm công kích. Đem Phệ Viêm kiếm quyết quan sát một lần,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 Hiện tại mới đã qua bao nhiêu thời gian? dưỡng Tú vậy mà bắt đầu ngưng luyện phệ kiếm kiếm chủng. Đây là cái gì tốc độ? Năm đó cơ trường tiêu tu luyện phệ viêm kiếm quyết, tại sư phụ hắn dưới sự giảng giải, nhưng hắn là trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, mới hoàn thành phệ kiếm kiếm chủng ngưng luyện. Dương Tú cái này trước trước sau sau sở học thời gian, liền 1 giờ cũng chưa tới, dĩ nhiên cũng làm tự hành ngưng luyện phệ kiếm kiếm chủng, là thật làm cho cơ trường tiêu lắp bắp kinh hải. Ta làm cho hắn nhìn nhiều mấy lần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 Chờ mong cảm giác càng ngày càng mãnh liệt cơ trưởng tiêu nhìn xem Dương Tú thỏa mãn mãnậ đầu ngươi hỏa Liên kiếm chỉ hoàn toàn chính xác học xong hơn nữa đã rất có hòa hầu nhưng vũ ký ảo Diệu tạo nghệ không chừng mực học hội một môn vũ ký không coi vào đâu đem một môn vũ ký tu luyện trí cao sâu cảnh giới mới có thể phát huy ra vũ ký chính thức quy lực Ngươi đi hỏa liên động tu luyện A tạm thời ta không có gì có thể dạy ngươi rồi, ngươi cần chính là cẩn tu khổ luyện tại lần lượt luyện thập không ngừng càng ngộ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 Ta có cái đặc quyền này. Đang khi nói chuyện, Dương Tú sơ xoạng thoáng một phát không gian giới, đem đại biểu cho cốc chủ thân truyền đệ tử thân phận lệnh bài đem ra, giao cho quản lý hóa huyết cảnh khu vực Hỏa Liên động một vị hóa huyết đỉnh phong chấp sự. Trương chấp sự tiếp nhận thân phận lệnh bài xác nhận về sau, nói: "Ngươi chính là vị cốc chủ thân truyền đệ tử Dương Tú." "Không tệ, ngươi là có cái đặc quyền này, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Ngươi chính là cái Dương Tú." Đằng sau trái tử thực, lập tức giận tím mặt.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 Liên quan đến lấy hỏa liền cốc thể diện, nếu là dương tu không hiền thân, cái kiếp như cái gì lời nói. Võ Diêm trưởng lão thần sắc lo nghĩ mà nói, cốc chủ, hôm nay thu đồ đệ nghi thức, không có dương tu không được à. Nếu là những thứ khác cốc chủ, các trưởng lão đều đến, đến rồi, dương Tú lại không hiền thân, hỏa liên động chẳng phải là gây ra chê cười. Cơ trưởng tiêu nhàn nhạt phất tay, nói, ta cơ trưởng tiêu thu đồ đệ, cần gì để ý người khác cái nhìn. Ai cảm thấy đó là một chê cười, cũng có thể đương chê cười xem.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 là thanh viêm cốc sáu vị cốc chủ vị trí. Cơ Trường Tiêu ngồi ở đông thủ bàn thứ hai chủ buổi tiệc bên trên, cùng đợi hôm nay khách nhân đã đến. Long Tử Quân đứng hầu tại Cơ Trường Tiêu sau lưng, trước người của nàng cũng có một trường tiểu tịch, nàng với tư cách văn bố, tại cái khác tất cả cốc trưởng bối đến trước khi đến, không thể nhập ngồi. Sáu cốc chủ tổng trường thiên, xuất dung tâm cốc trưởng lao đến. Hỏa Liên điện bên ngoài, có tiếng hô, hô to chuyển đến. Hỏa Liên quốc phụ trách tiếp đại trưởng lão, đến Hỏa Liên điện cửa ra vào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 Vẻ mặt mỉm cười đứng lên, làm cho 6 cốc chủ tống trường thiên cùng dòng tâm cốc các trường lao nhập ngồi. Ngũ cốc chủ tôn trường hồng, xuất trích dương cốc trường lao đến. 4 cốc chủ dịch trường tinh, xuất liệt diễm cốc trưởng lao đến. Tam cốc chủ viên trường nguyệt, xuất xích luyện cốc trưởng lao đến. Theo dòng tâm cốc võ giả đến, rất nhanh, trích dương cốc, liệt diễm cốc, xích luyện cốc cốc chủ, các trưởng lao, cũng đều tại trong thời gian rất ngắn, lần lượt đổi tới. Các vị cốc chủ, trưởng lao. Đối với Dương Tú không có ở cơ trường Tiêu bên cạnh, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Tam cốc chủ viên trường Nguyệt, là cái dung mạo dung mạo xinh đẹp trung niên mỹ phụ, một đầu tóc đen cao cao buộc lên, trên người một kiện ánh trăng giống như chân bóng váy dài, buộc vòng quanh linh lung hấp dẫn dáng người. Nhìn xem cơ trường Tiêu, viên trường Nguyệt ánh mắt ở chỗ sâu tròng, hơi có chút u hoãn. Lúc tuổi còn trẻ, nàng đối với cơ trường Tiêu rất thích, đối mặt chủ cốc đại sư huynh Lý Trường Hóa truy cầu không động tâm chút nào, ngược lại chủ động truy cầu cơ trưởng Tiêu.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 Cơ sư vinh, người cái kia mới thu thân truyền đệ từ đâu? Viên trường Nguyệt cùng Cơ trường Tiêu quan hệ, so với Dung Tâm Cốc, Trích Dương Cốc, Liệt Diễm Cốc ba vị cấp chủ, muốn thân cận một ít, gặp Cơ trường Tiêu bên cạnh cũng không dương tu thân ảnh, nhập ngồi sau liền trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cơ trưởng Tiêu nhìn xem Viên trường Nguyệt, ánh mắt thanh tịnh, không có một phần rung động, cười nhạt nói: Hắn bây giờ đang ở Hỏa Liên động trong tu luyện, hôm nay thu đổ đệ nghi thức, chính là ta thiết hiến hướng mọi người chính thức tuyên cáo thoáng một phát, nghi thức cái gì?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 Hỏa Liên Cốc gia một vị yêu nghiệt thiên tài, mà khác tất cả cốc đệ tử, cũng không có Hỏa Liên Cốc đệ tử cái loại nảy hưng phấn tự hào cảm giác, không có xuất hiện đi chạy bẩm báo hiện tượng. Bởi vậy, mà khác ngũ cốc các trường lão, trước mắt còn không biết Dương Tú tại Hỏa Liên động bên trong biểu hiện. Tất cả cốc cốc chủ, trưởng lão chính kinh ngạc gian, Hỏa Liên điện bên ngoài, lại có tiếng hô to chuyển đến. Đại cốc chủ Lý Trường Hóa, xuất chủ cốc trưởng lão, cùng với cổ kiếm tông tông chủ cổ tông nam đến. Chương 99, trưởng môn chi lệ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 Hôm nay cái này thời gian, lý trường hóa lại mang theo cổ tông nam dắt tay nhau tới, cơ trường tiêu trong nội tâm tưởng tượng liền đã minh bạch, hai người này liên hợp cùng một chỗ là muốn gây sự. trưởng môn sư minh, cổ tông chủ, tất cả cốc cấp chủ đều đứng lên, hướng lý trường hóa nhau nhau ôm quyền, đồng thời cũng hướng cổ tông nam vị này cổ kiếm tông tông chủ, dùng bày ra lễ kính. Cơ trường tiêu cuối cùng một cái đứng lên, ánh mắt bỏ qua cổ tông nam, đối với lý trường hóa cười nhạt một tiếng.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 Tri kiếm cương mang liên miên bất tuyệt nổ bắn ra đến phòng tu luyện vách tường, trên mặt đất phát ra từng đạo ròn vàng âm thanh. Hiện tại Dương Tú đã thập phần chật vật, trên người quần áo rách nát, trên mặt cũng có một đạo đạo hỏa diễm thiêu đốt qua dấu vết. Hắn tại số 7 trong phòng tu luyện, tu luyện được quá lâu, đã quên ghi thời gian đã qua bao lâu. Thời gian dài dưới việc tu luyện, Dương Tú sớm đã thân thể mỏi mệt, mà ngay cả tinh thần đều có chút hề hoải không phân chấn. Nhưng là, Dương Tú trong ngóc, một mực có một ý niệm trong đầu.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 Ngắn ngủn mấy ngày, Tu Vi lại đột phá đến hóa huyết cảnh nhị trọng. Cái này đủ để làm cho người rung động. Cho nên, Dương Tú liền có lấy một cái chấp nghiệm, đột phá hóa huyết cảnh nhị trọng, tại thu đồ đệ nghi thức bên trên, rung động toàn trường, cho cơ trường tiêu tranh một hơi. Phần này chấp nghiệm, làm cho hắn cho dù là thân thể mỏi mệt, tinh thần mỏi mệt, cũng còn tại cắn răng kiên trì, làm cho hắn không để mắt đến thời gian đã qua bao lâu. Thế cho nên, thu đồ đệ nghi thức kiến hội đã bắt đầu, hắn cũng không biết.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 Dương Tú lưỡng trong mắt, tách ra lõe sáng hào quang, mặc dù hắn đã tinh thần mỏi mệt, có thể tại mánh liệt vui sướng, hưng phấn cảm giác xuống, hắn cảm thấy vô cùng rõ ràng. Nhất là trong thân thể, huyết dịch cường hóa làm cho Dương Tú thân thể lại có lực lượng, như là hoán phát tân sinh, khí huyết bành trướng, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, cùng lúc trước thân thể mỏi mệt, tạo thành tươi sáng do nét đối lập Ô, ô, ô, ô. Trong lúc đó, số 7 trong phòng tu luyện, vang lên từng đạo lăng lệ ác liệt thanh âm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 Ta vi hỏa liên cốc chi chủ, hỏa liên cốc đệ tử vận mệnh, do ta cơ trường tiêu khống chế, ngươi tuy là thanh viêm cốc trưởng môn, thực sự không có tư cách quyết định của ta thân truyền đệ tử đi lưu. Thanh viêm cốc sáng lập tổ sư thanh viêm chân nhân, khai sáng thanh viêm cốc về sau, thu 6 vị thân truyền đệ tử. Thanh viêm chân nhân đi về cõi tiên về sau, đem thanh viêm cốc chia ra làm 6, 6 vị thân truyền đệ tử tất cả làm một cốc chi chủ, đồng thời lại truyền xuống di huấn, 6 cốc dùng thanh viêm cốc vi tôn. Thanh viêm cốc chủ vi toàn bộ thanh viêm cốc trưởng môn hơn nghìn năm đến thanh viêm cốc 6 cốc đều là riêng phần mình bồi dưỡng đệ tử không phải có chút đặc biệt đại sự giúp nhau tầm đó ít có vắng lai cơ hội tương đương với 6 cái độc lập môn phái nhỏ hỏa liên Liênốc chủ có thống lĩnh hỏa Liên cốc hết thể quyền lực điểm này trưởng môn đều không thể cưỡng ép can thiệp đương nhiên thanh viêm cốc lục mạch dù sao đều là truyền lại từ thanh viêm chân nhân dù cho 6 cốc tầm đó lẫn nhau có cạnh tranh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 chính là thanh viêm cốc trưởng môn, có thể đại biểu thanh viêm cốc toàn bộ tông môn, hội không có tư cách quyết định một cái hậu bối đệ tử đi lưu. Cổ tông Nam song nhắc tới tư cách hai chữ, lời nói rơi vào lý trưởng hóa trong tai, quả thực tựu là lửa cháy đổ thêm dầu, càng là làm cho lý trưởng hóa lựa giận trong lòng đại thịnh. Lý trưởng hóa lập tức đứng lên, vừa sờ không gian dưới, xuất ra thanh viêm chân nhân chuyển thừa mà ở dưới trưởng môn lệnh bài, hướng cơ trưởng Tiêu một lần hành động. Cơ trưởng Tiêu, ngươi cho ta tốt hảo nhìn rõ ràng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 làm cho tụ linh cường giả đều cảm thấy sợ. Cơ trường Tiêu nhìn xem Cổ Tông Nam, mây trôi nước chảy giống như mà nói, Người dám động tay thử xem. Cổ Tông Nam lần nữa cứng lại rồi, Cơ trường Tiêu một lời không hợp, tựu khởi động hỏa liên cốc đại sát trận, quả thực chính là muốn dốc sức liệu mạng thiết ấu Thanh viêm cốc truyền thừa đã ngoài ngàn năm, nội tình so cổ kiếm tông thâm hậu nhiều lắm, riêng là hỏa liên cốc hộ cốc sát trận, dù so cổ kiếm tông hộ tông đại trận muốn đáng sợ nhiều lắm. Cổ Tông Nam có tự mình hiểu lấy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 Cơ trường tiêu nhàn nhạt nhìn dịch trường tinh liếc khỏe mắt hiện lên vẻ khinh thường ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám cùng ta nói như vậy mấy vị cốc chủ ở bên trong dịch trường tinh tu vi thấp nhất tư chất kém cỏi nhất lúc tuổi còn trẻ dịch trường tinh tiửu là lý trường hóa trung thực thuộc hạ từng mạo phạm cơ trường tiêu bị cơ trường tiêu thu ậ qua trường môn sư huynh thật là uy phong A đạo này trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh thanhhêm vangg lên tam cốc chủ viên trường Nguyệt Dạo bước đến cơ trường tiêu bên cạnh nhìn xem lý trường hóa nói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 Ngươi có thể khảo sát Dương Tú, mà không phải bằng ngươi một câu, tiểu Đoạn Dương Tú đi lưu. Chỉ có Cơ sư huynh mới có quyết định Dương Tú đi lưu quyền lực, trưởng môn sư huynh, đây là ngươi vượt quyền rồi. Ta Thanh Viêm Cốc truyền thừa hơn 1000 năm, vẫn là Thanh Châu số một đại tông môn. Hẳn là đã đến trên tay của ngươi, muốn đem Thanh Viêm Cốc làm cho chia năm xẻ bảy không thành, nếu là như thế, ngươi có gì mặt đi gặp Thanh Viêm Cốc liệt tổ Li tông. Viên trưởng Nguyệt Ngữ khí lăng lệ ác liệt, nói rõ thái độ, cùng Cơ trưởng Tiêu cùng tiến thôi.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 Lý trường hóa trong nội tâm cũng không có đỉnh chỉ đối với viên trường nguyện tưởng tượng, thế nhưng mà, sự thật nhưng lại hắn lần lượt bại bởi cơ trường tiêu. Lập tức song phương đối trọi gay gắt, thanh viêm cốc mặt lầm phân liệt phong hiểm, sáu cốc chủ tống trường thiên thần sắc lo lắng, vội vàng nói. Trường môn sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, thanh viêm cốc chuyển thừa đến nay, cũng không thể nói tán tiêu tản a Nếu không chúng ta như thế nào không phụ lòng liệt tổ liệt tông.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 Cổ kiếm bình cấp lấy độc cô thiên dương Cổ kiếm truyền thừa, cấp lấy kiếm của hắn mạch Lúc này mới đã thành lập nền Cổ kiếm tông, các ngươi cổ gia chi nhân Đều là cá mẹ một lửa Ngươi cũng muốn học ngươi cái kia vô sỉ hạ lưu ra ra Muốn cấp lấy cơ duyên của ta tạo hóa Nhưng ngươi không có cái kia vật khí Hiện tại, ta trốn đến thanh viêm cốc Gặp được danh sư Ngươi còn dám đến đây yếu nhân Ai cho ngươi như vậy ra mặt giải Ai cho ngươi lớn như vậy dũ khí Ngươi cho rằng thanh viêm cốc cao thấp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 Tất cả mọi người nhất trí con người làm ra, Dương Tú tu vi là hóa huyết cảnh nhất trọng. Tề Mộc nhìn xem Dương Tú bước đi đến, trên mặt lập tức lộ ra một kia nhếch răng cười, làm cho khuôn mặt xấu xí của hắn lộ ra càng thêm dữ tợn. Hô. Tề Mộc nguyên khí phóng ra ngoài, hóa huyết cảnh tam trọng khí thế, cuồn bạo mà ra. Bên hông bảo đao, Tề Mộc lập tức cầm đến trong tay, lập tức buộc phát ra một cỗ mãnh liệt đao ý, khắc nghiệt bốn phương tám hướng. Dương Tú đối mặt đao ý cường thế Tề Mộc, thần sắc gợn sóng không sợ hãi.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 Đã chưa đủ một mét. Cái này làm cho tề mục chấn động, vội vàng một đào chém ngang. Dương tú hai tay đồng thời khẽ động, tay trái thành dưới lòng bàn tay áp, chuẩn xác kích tại mặt đào bên trên. Tề mục trường đào trong tay, lập tức hướng mặt đất trầm xuống. Cùng một thời gian, dương tú tay phải thành quyền, thẳng oanh về phía trước, lập tức kích tại tề mục lồng ngực. Phanh. Một tiếng bạo hưởng. Tề mục thân thể hướng phía sau bàn tới, như là phá bao tải giống như, bị hoành phi hơn 10 mét. Dương tú ra tay.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 Là bực nào nghịch thiên chiến lực Giờ khắc này, mọi người thấy lây Dương Tú Chỉ có rung động, không còn có nửa phần khinh thị chi ý Cơ trưởng tiêu đối với Dương Tú biểu hiện Thỏa mãn nhẹ gật đầu, khỏe môi nết lên vẻ vui thích Một bên, Long Tử Quân cũng cởi yên nhiên Nhìn xem Dương Tú, làn thu thủy nhộn nhạo Tất cả cốc các nữ đệ tử Nhìn xem Dương Tú nguyên một đám ánh mắt loay sáng Mắt nổi đong đóm, một cái thực lực siêu cường Dung mạo anh Tuấn Nam đệ tử Đối với các nàng lực hấp dẫn thật sự là quá lớn Cho dù là đối với Dương Tú có lòng ganh tị các nam đệ tử, kiến thức Dương Tú thực lực về sau, đại đa số cũng âm thầm tật lưỡi, trong nội tâm đối với Dương Tú sinh ra một tia kính sợ. Viên trường Nguyệt nhìn xem Dương Tú, thần sắc hơi quái lạ, ánh mắt liếc mắt cơ trường tiêu liếc, thầm nghị trong lòng. Cái này là ngươi thu thân truyền đệ tử. Quả nhiên không giống bình thường, vô luận là sự can đảm, dung bạo, hay vẫn là chiến lược, đều cực kỳ xuất sắc, thật đúng là một khối côi bảo. Lý trường hóa giờ phút này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 Lôi Hà phân biệt là tới từ ở liệt diệp cốc, Trích Dương Cốc hóa huyết cảnh tam trọng đệ tử. Hai người này, tại bổn cốc hóa huyết cảnh tam trọng trong hàng đệ tử, thực lực đều là đệ nhất nhân, không tại Tề Mục phía dưới. Nhiếp Hoàn, Lôi Hà đều có tự tin, cho là mình thực lực càng hơn tại Tề Mục, nhưng cùng Dương Tú vừa so sánh với, đều khẽ lắc đầu. Dương Tú một chiêu liền đem Tề Mục đánh bại, mặc dù hai người cảm thấy so Tề Mục cường một điểm, cũng tự nhận là không phải Dương Tú đối thủ. Lý Trường Hóa sắc mặt tâm trầm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 Dương Tú lấy một địch 2, có thể không tương địch. Tuy nhiên Dương Tú đánh bại Tề Mộc biểu hiện hết sức xuất sắc, nhưng giờ phút này lấy một địch 2, mọi người vẫn cảm thấy Dương Tú có chút mạo hiểm. Nhiếp Hoàn, Lôi Hà dần dần hướng Dương Tú tới gần, hai người đi thế mênh mông cuồn cuộn. Dương Tú đứng tại trong sân rộng, thần sắc như thường, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Nhiếp Hoàn cùng Lôi Hà hai người, ngoắc ngón tay, ra tay đi. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Giọng nói kia, cái kia thần thái, tràn đầy cường giả hư vị.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 Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một đau kia lại bị Dương Tú hai ngón tay kẹp lấy. Chương 107, còn có ai? Mọi người ở đây rung động tầm đó, Dương Tú đã một cước về phía trước đá ra. Nhiếp Hoàn bổ ra tuyệt sát một đau, lại bị Dương Tú dùng hai ngón tay liền kẹp lấy, một bộ gặp quỷ rồi biểu hiện, trong lòng rung động đột đỉnh. Lúc này Dương Tú một cước như thiểm điện đá ra, Nhiếp Hoàn còn chưa kịp phản ứng, liền bị đá trúng phần bụng. Vèo. Hoàn lập tức hướng phía sau bản tới.